Thấm nhích người ra hết mũi đánh hơi Thôi đi ngủ đi Chứ đứng đây nói chuyện trên trời dưới đất sao Y cha hôm nay lại bài đặt uống rượu nữa chứ Hèn chi giờ này mới lết xác gì à? Ba lành cười khì Gặp ba đứa vũ kích mặn thịt chó Nên tụi nó ép anh nhậu Anh làm có một ly nhỏ xíu Bây giờ độc lập họ nấu rượu lệnh khên Rượu mình nấu mạnh hơn rượu công si của Tây hồi đó nhiều quá em à Thấm gắt gỏng Thôi đừng đứng đó quảng cáo Thật sự rồi thì vô ngủ đi Ba lành ngoan ngoãn theo vợ vào buồng. Đến nơi anh ta vỗ hai bàn chân bẹp bẹp vào nhau Trước khi leo hẳn lên chỏng. Anh ta quờ quạng níu lấy tay thấm Kéo sát vợ vào mình để hôn hít Một bùi dầu cù là từ trên người thấm Phớt qua mũi anh ta Và làm cho anh ta khựng lại Nhân cơ hội này thấm xô anh ta ra Để nằm ép vô phía trong vách. Thôi say rượu thì nằm yên ngủ đi Chứ đừng lộn xộn em không chịu đâu Ba lành đang ngà ngà say Dục tỉnh hẳn.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 Và nhâm chỉ ừ ào rồi anh ta có ý thắc mắc Sao tối nay mình lại không qua bên cồn canh gác Ừ sao anh ta lại rảnh mấy phiên canh gác mình quá vậy nổi nóng ba lần muốn lôi vợ dậy để tra hỏi về xuất xứ của mùi dầu cù là kia Anh ta dương rõ là trong nhà không có xài thứ này Nhưng rồi anh ta sợ sẽ bị thấm leo lẻo cải phân đi hết Và đổ thừa là mình sai rượu nên nói bậy Ừ hay là mình còn chến choáng nên tưởng tượng ra mùi dầu ấy sau khi đâu gặp qua nhâm Chẳng lẽ họ dám lộng vậy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 Anh tỉnh queo well, em à Rồi không cho người ta ngủ hay sao Anh kỳ quá Người ta nói người ta mệt mà Phải giữ cái thai nữa Vậy mà cứ nhèo nhẹo hoài ha Ba lành cười nhẹ Thì anh có dám trộn rộn gì đâu Công tình anh lẫn lỗi về nhà Thấm khẽ thở dài Đoạn nhích ra và dịu dàng lên tiếng Em cũng biết vậy lắm Em thấy anh say rượu nên em cũng phải giữ cho anh luôn chơi xô bộ sô bộn Rủi ro một cái không biết đỡ đâu được Thôi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 thấm lại lên giọng trách móc hết say rượu chưa anh có biết nhậu nhẹt khỉ gì mà cũng bày đặt say sưa hồi tối anh thấy ghét quá bữa nào đây nổi khùng làm ẩu làm tả thì em dám la lên lắm ba lành lườm vợ nhưng rồi lại vỗ đầu than thở ý chà chiếc độc quá thấm cười mỉm đứng lên đó uống cho dữ em nói đâu có đó rồi cô ta dịu vọng lại anh còn mệt lắm phải không ba lành làm bộ nhăn nhó ừ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 bộ anh nhạt mũi sao ba lành ráng đáp cho xuôi ừ vừa nhạt mũi vừa nhức đầu thắm chẳng nói chẳng rằng lấy dầu bôi kỹ lên trán lên hai bên mạng tan của anh ta đoạn bắt gió một hồi lâu ba lành đành ngồi chịu trận sau đó một chút ba lành kiếm cớ ra đi anh ta nôn nã muốn tìm gặp nhâm để dò hỏi về vụ hơi dầu cù lạ kia và khi gặp nhâm anh ta liền miệng than thở là bị nhức đầu nhâm ngượng mặt khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ giữa mình và thắm đêm qua và muốn có những cử chỉ ân cần đối với ba lành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 Nhưng đêm đêm nằm ngủ chèo queo để coi chừng ngôi nhà rộng mênh mông và vắng người thì cũng buồn Nhất là anh ta chỉ còn có thể gần gũi thắm trong vài tháng nữa là nhiều Một khi cô ta đã bắt đầu nặng mình vì thai nhén Nhâm lại cười một mình Đêm nay chắc ăn quá mà mình không vào thăm thấm thì ủng hết một kỳ Sau bữa cơm trưa Nhâm đánh một giấc thật ngon lành cho đến sập tối mới bò dậy Đôi lúc nghĩ đến việc chết thục của đêm rồi anh hơi nhán Nhưng cuối cùng khi tối đến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 Hay là mày vô trống ở luôn chơi Vô ra hoài cũng mất công mất linh Mày mới cưới vợ Nhâm đáp cho xong Dạ được mà ba cậu phải có mặt ở ngoài này Để hội họp về làm việc với anh em cho nó có gì chứ Mình bỏ trôi hết Mấy trò nội bên ba hàng đâm ra Lánh xa mình lần á Và từ chỗ đó họ làm khó dễ hoặc khiếp đáp mình mấy hồi Ông hội đồng rầu rĩ lên tiếng tàu đây cũng kẹt nữa Mình có nhà cửa đất điền Nên phải ráng ủ ơ với dầu cho qua thời Từ hôm nay à, tụi nó đòi tiêu ngôi nhà của mình hoài à, Và còn hăm he sung công ruộng đất nữa Tụi nó đã bắt đầu lấy hết mấy chiếc ghe của mình rồi Nhâm súc ruột kiếm cách nói cho em Mấy ông điền chủ phải chịu tình cảnh này hết Chứ đâu có riêng gì nhà mình Bởi vậy con mới ráng phụ họa với bọn tụi nó Chứ nếu mình buông lơi ra Là tụi nó hết còn nể nang gì nữa Thôi để con đi vô trống nghe ba Ông hội đồng đứng lên để đóng cửa Rồi à, mày ở trống luôn không Con về đây ngủ ba à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 ba lành đã bơi xuôi qua cồn thì chập tối yên trí nhầm hối hả đi thẳng vô rượu Như đã có giao hẹn trước khi đến nhà bên chồng của thắm nhầm đi vòng qua bên vách bộ kho chỗ buồn ngủ của thắm anh ta nhẹ gõ mấy tiếng liền vào vách ván để gọi thắm thắm còn đang thao thức nhớ lại cuộc gặp gỡ vụng trộm khá đầy đủ trong đêm rồi và do đó cô thêm khó chịu một khi phải nằm trơ trong đêm nay khó chịu vì cô tin chắc rằng mình không còn hy vọng gì được nhâm đến thăm mọi khi nếu nhâm muốn hẹn hò với thắm Anh ta thường đi vào trong này rất sớm Để xẹt lại đằng chỗ tảng cư của mẹ và Kim Ngọc Trước khi gặp Thấm Bởi vậy thắm mừng rỡ khi chợt nghe Có tiếng cạch cạch trên vách dáng Cô lật đật tóc mùng ra chạy a lại Kề mặt sát việc vách dáng để lên tiếng hỏi nhỏ Phải anh nhầm không? Nhầm đắp nhanh Phải ra mau Đợi chút nghe Dứt lời Thấm vớ lấy một chiếc khăn bàn Quấn lên cổ đoạn rón rén đi thẳng xuống bếp Mở cửa sau ra tìm nhầm Giáp mặt nhâm cô ta bày đặt cự nữ Sao đêm nay lại vô nữa Hồi tối rồi chút xíu là mỏ mạng nó nghe Nhâm cười khẽ Biết rồi anh có gặp ba lần mà Vậy sao còn dám mò vô nữa Nhâm níu lấy vai cô ta Đêm nay chắc ăn lắm Nếu không vô thì bỏ uổng quá Một lát sau thấm len lét chạy ra Lôi nhâm lại nấp cạnh gốc cây sapoche Và liền miệng cằn nhằn cha nội này ẩu tả quá Nhâm cười nhẹ bên tay thấm Chắc ăn lắm mà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 Trong nào? Nhâm hấp hàm Trong nhà đó vô trong buồn cho nó tiện hơn Thấm dậy nãy Ý trời! Ủa anh hết chuyện chơi sao chứ? Cái gì cũng phải vừa phải thôi chứ Anh muốn làm lộng quá sao được? Nhâm cười trừ <cười> Thì ở đâu cũng vậy Trong nhà chỉ có bác gái thôi chứ gì Mấy thở mới có một lần chắc ăn như vậy Thì tội tình gì mình phải hẹn bờ hẹn bụi Cho nó vừa mất công mà vừa lôi thôi lượm thượng Nhà lại có cửa hậu Nếu có rịch địch thì giọt ra cho khỏe ru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 nhằm vui vẻ trở lại Ừ Kể ra vô á thì cũng phập phòng thiệt Thôi mình đi Chứ đứng đây xù xì hoài Không nên Ba lành hấp tấp căng dặn bạn Thôi mày chịu khó gác thế cho tao một đêm nay Rồi tao sẽ gác bù lại cho ba bốn đêm gì cũng được Bộ có gì cần lắm sao Ba lành ấp úng Cần lắm Con vợ tao nó ế mình Người bạn cười xòa Ý chà Cưng vợ quá ha Vậy thì tay tới đó Mày còn đánh giặc đánh giả gì nữa được À chắc tại con vợ mày có bầu chứ gì Ba lành đáp cho xong Ừ thôi tao vô bờ nha Người bạn vui vẻ đáp Mày dông cho được việc Vậy mà cũng bày đặt bơi xuồng ra ngoài này Tao sợ mày không ra Người bạn lắc đầu Thiệt thằng này kỳ hết chỗ nói Ba lành bơi thẳng xuồng vô trong xẻo để tranh thủ thời giờ Sau khi anh ta kiếm cớ tạt qua nhà ông hội đồng Để biết rằng nhầm đã ra đi rồi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 Anh ta giáo giác nhìn quanh và tưởng chừng mắt mình có thể xuyên qua được bóng tối dày đặc bên ngoài. Bốn bề lặng trang, ngoài tiếng con nhạn sành kêu ôm trên hàng rào me keo. Ba lành nóng nảy đi rõ một vòng nhà và chẳng thấy có dấu hiệu gì khả nghi hết. Anh ta đâm quýnh lên vì sợ mình tìm đến nơi thì đã quá trễ. Anh ta lại không dám mạnh dạn xông sáo vì sợ bị lộ. Sau khi đã thăm dò các nơi có thể họ hẹn được ở quanh nhà mà không có kết quả, ba lành đi thẳng ra ruộng. Anh ta nhớ trực lại, trong đồng trống này chỉ có một chỗ khả nghi nhất là nơi có chất đóng rơm bên cạnh cây trơm lâu năm. Ừ, nếu họ có hẹn hò với nhau và tránh xa căn nhà thì chỉ còn cách dắt nhau lại nơi cao ráo ấy. Ba lành hầm hầm đi thẳng về hướng ấy. Gần đến nơi, anh ta cẩn thận chậm bước lại, mợp người xuống men theo bờ mẫu lần tới. Có tiếng cười rút xích dẫn lại, rồi tiếng nói chuyện lào xào, đứt khoảng. Ba lành nghiến răng bước tới nhanh, anh ta hết còn lo bắt hụt.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 Có lúc anh ta muốn lặng lẽ rút đi êm rồi sẽ không bao giờ muốn thấy lại mặt vợ nữa. Bên kia chợt có tiếng của thấm nhẫn nhẫn vang lên, nho nhỏ. Thằng cha này, làm quá hả? Tiếng rơm khua mạnh, rồi lại tiếng chắc lưỡi của thấm. Thôi đi anh, còn để bữa khác. Tiếng của nhầm cười đáp nhanh. Bữa nay xả cản mà, bề gì thằng Ba Lần nó cũng ở bên cồn suốt đêm nay mà. Tiếng của thấm nửa như gắt gỏng nửa như phụng phiệu. Rồi anh giữ em riết cho tới sáng sao? anh còn đi gác đêm khác nữa mà ý coi chừng thằng cha này ẩu thế mồ, anh ba anh đâu có quá trời vậy ba lành quắt mắt nghiến răng ngó quanh để tìm một khúc cây một hòn gạch anh ta chợt nhớ đến quả lựu đạn đeo trước bụng anh ta chụp lên lấy bẫy rút chốt đoạn chầm lên chạy thẳng qua phía bên kia đống rơm quát to tao cho tụi bay ăn lựu đạn chết cho có cặp quên phước những nguyên tắc dở lòng trong lúc học ném lựu đạn anh ta sẵn trớn chọi đài quả lựu đạn ngay vô giữa hai bóng đèn vừa từ dưới mặt đất nhổm lên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 Thôi mà em, đâu phải là lúc kể lễ Em lo chạy về kiếm quần áo mặt Rồi liệu cách mà chui em vô nhà Thấm đổ quạo Chui khỉ gì nữa, anh đã bắt tại trận Nhầm xô cô ta ra đi Không nghe lựu đạn nổ sao bà nội Nổ như vậy thì mười mạng ở đó cũng sụm Chứ đừng nói gì một mình thằng ba Như vậy Thấm quát lại Bộ anh gái cho anh chết lắm sao Anh chết, anh mát ruột lắm ha Nhầm to tiếng Bộ đứng đây gây hả lựu đạn nổ thằng ba nó chết, anh cản được sao Và bộ anh liệng lựu đạn sao Chắc nó có hai trái Phải trái đầu mà nổ thì giờ này em cũng banh sát Chứ còn đâu để nói chót chết Thôi dông cho mau đi Không thôi tròn sớm người ta bu lại thì bà hút cả đám Thấm dự giọng lại Anh trở vô chổng coi có gì nhớ cho em hay nha Ừ mà về làm tỉnh đi Đối đế lắm thì liệu cách mà đặt điều sao cho em thì thôi Cần nhất là đừng để ai thấy em trồng nhõng như vậy Thấm hối hạ chạy đi Trong lúc nhâm cũng lật đật bương rút về phía đống rơm Vừa lúc đó từ phía ngoài trụ sở đã có tiếng mỏ hồi một gian lên dồn dập Nhâm khựng lại khi nghe có tiếng rên rỉ cạnh đóng rơm Anh ta đâm ra lò quính Tuy vậy anh ta cũng hối hả bước lên và có tiếng gọi khẽ Ba lành có sao không anh? Tiếng rên êm bạc Nhâm chột dạ ngồi xuống Anh ta sợ ba lành còn mang trong mình một quả lùng đạn nữa Chợt có tiếng khèo phào của ba lành Thằng nhâm đó hả? Nhâm không nghĩ ngợi xông lên vòi quạng tìm ba lành Anh ta vừa đụng vào người ba lành Thì rùng mình ngang Vì bàn tay của mình lớp nhớp ướt Ba lành rên rỉ Máu đem tôi về Nhâm hỏi Quýnh Có nặng không anh? Ba lành ú ớ đáp Ra máu tứ tung chắc chết Nhâm ngập ngừng Xin lỗi anh, anh bỏ qua Tôi xin hứa Ba lành còn ráng cười được Và tiếng cười của anh ta lạnh lẽo vang lên Khiến cho nhâm đổ mồ hôi hột Mặc dầu sương khuya xuống nặng Rồi có tiếng của ba lành đứt đoạn khỏi lo tôi không nói nhầm cuối sát mặt anh ta anh nói sao anh bỏ qua cho tôi lần này nhé anh ba đừng làm tùm lum lên rồi hai ba gia đình tan nát tôi sẽ chịu tiền thuốc có tiếng ba lành trên khẽ rồi nén bặt nhầm tưởng đâu anh ta tắt thở nên giỏi đưa tay lên sờ ngực anh ta chỗ nào cũng ướt đẫm máu nhưng tim của ba lành vẫn còn đập nhẹ nhầm giỏi đứng lên định bỏ chạy trốn nhưng rồi không đành tâm anh ta chợt nhớ đến quần áo của mình và thấm nên hối hả cúi xuống qua tay tìm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 Ý trời ơi mặt mày ảnh cũng bấy nhầy nữa Cái điều này chắc ảnh sống không nổi đâu Dưới anh đút sáng trừng Ba lành chỉ còn thở thôi thóp. Anh y tế vĩnh quýu môi lấy cuộn băng ra Và lúng túng chẳng biết nên băng vào chỗ nào Anh đoàn trưởng gắt ôm lên Mau đi cha nội Nó ra máu có dồi đó mà anh ở đó ngó Anh y tế cũng thêm cuốn Chỗ nào cũng bị thương hết thì tôi biết băng ở đâu có đủ mà quấn Anh đoàn trưởng chắc lưỡi Thì coi chỗ nào nặng nhất Ở mặt đó Ý cha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 Để lấy tam bản bốn dèo Đưa anh ta lên bệnh viện quận luôn Nhâm nhận thấy không ai đá động gì Đến chuyện gái trai mèo chuột gì hết Nên cũng hơi yên tâm Anh ta bước lại gần anh đoàn trưởng gợi chuyện Không biết anh sống nổi không hả anh Anh đoàn trưởng nhúng dài Thì anh thấy đó Không biết sao mà nó vô trong này Và để luồng đạn nổi như vậy Cái điều này à, tôi chắc nó không qua khỏi Và nếu gặp nước xui lên quận được mau chóng Thì mai ra còn cứu được nó Ở trển có y sĩ thiệt Cùng mọi thứ cần thiết chờ ở dưới mình ạ Anh đi tới anh chỉ xài thuốc cầm máu lô can Nhưng dù sao cũng đỡ đỡ Vì thuốc cầm máu gia truyền này cũng hay lắm Tôi thấy máu hết luôn có dồi nữa Và chỉ còn rịnh chảy chút đỉnh Nhâm lại hỏi Nhưng anh ba liệu có chịu đựng được lâu không Cũng may là mấy anh ra liền cho hồi nãy tôi quính quá Mới có nghe tiếng nổ rồi tôi tưởng đầu tay u gì vô Anh đồng trưởng vừa đi vừa nói Thì tụi này ở ngoài cũng vậy Nhưng sao thấy em rơ Và có một anh em cho biết là có thấy ba lành thả vô miệng này Nó có mang lũ đạn nữa Nhâm đi sống đôi với lại anh đoàn trưởng và hỏi Liệu chạy chữa cho ảnh kịp không anh? Chắc không đến nỗi nào Nhưng nếu nó có sống á, thì e cũng mang tật Lụ đạn nổ như vậy không chết á, là may lắm Phải gặp thứ của ăn lê hay của tây Thì chắc mình ra lấy đệm mà hốt thay của nó từ miếng rồi Anh ta chắc lưỡi than thở Không biết nó đi đâu giờ này lan ban giữa đồng Để cho lựu đạn nổ bất tử như vậy À cậu đi đâu mà gặp nó bị nạn như vậy? Nhâm giật mình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 thằng kỹ lưỡng lắm mà sao hôm nay lại để sơ sẩy như vậy nhâm chết tiếng trong lòng vì hối hận mà cũng vì lo sợ anh ta ấp úng hỏi thêm theo ý anh thì tại sao mà anh để sơ sẩy như vậy chắc nó chạy vấp té hay nhảy nhót gì đó nên để xúc dân quả lựu đạn ra nói nào ngay thứ lựu đạn lô can đó nó hay sanh chứng bất tử lắm tôi nghe nói ở mấy nơi khác dân xài thứ lựu đạn mắc tôi này hay bị tổ trát lắm khi cần luyện nó chẳng hạn như thấy hai ba thằng tây đi ngờ ngờ đó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 Mẹ Ba Lành xông tới, bộ nổ là thằng ba hả chú em? Anh đoàn trưởng ấm úng, dạ phải nhưng không sao. Bà mẹ khóc sống lên và định chạy theo đám người khi Ba Lành vừa đi khuất. Anh đoàn trưởng dội cản lại, xin bác bình tĩnh, không đến nỗi nào đâu bác à Thấm đưa mắt nhìn Nhâm vẻ trách móc, khiến Nhâm dội quay mặt đi trong lúc bà mẹ Ba Lành sức bước khóc kể. Chắc bành ruột bành gan nó chứ còn gì nữa. mấy người muốn giấu tôi chứ lụ đạn nổ mà ít ỏi gì mấy người để cho tôi lãnh xác nó anh đoàn trưởng nhăn nhó khiều bảo nhâm thôi cậu chịu khó ở đây quỷ lạo bả để tôi rút về bên ngoài đốc thúc anh em lo cho ba lành tôi ở đây bà già bà dám chửi lây tới tôi nữa dứt lời anh ta hối hả chạy đi nhâm bắt buộc phải tiến đến giường mẹ ba lành vào nhà không sao đâu bác à cháu có xem qua thương tích của ảnh bây giờ anh em chở ảnh lên y tế quận để nhờ y sĩ múc mảnh đồ đạn ra là khỏi Cũng may là thứ lù đạn lô can nên không mạnh, chơi thứ của tay thì ảnh đâu sống nổi. Bà già bù lưu bù loa. Miễn nó sống là được, đuôi què mé sức gì tôi cũng chịu hết. Thấm nghe câu ấy mũi lòng khóc hòa lên và bỏ chạy tuốt vô nhà. Nhâm thừa dịp hỏi nhóm bà già. Chắc bác mới hay đây. Bà già gật đầu. Phải đó cậu, không biết sau đêm nay qua ngủ mê quá. Tới trực con vợ thằng ba nó hớt hải kêu qua là có tiếng nổ qua mới hay.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 bà già không giấu vẻ cảm động cậu ráng lo nó giùm bề vì nó cũng là kẻ ăn người ở trong nhà của ông bà hội đồng con vợ nó cũng vậy tội nghiệp con vợ nó mang bầu mà gặp cảnh này bác yên tâm để cháu lo mọi thứ cho ảnh và nếu có tốn hao gì cháu cũng xin bao hết bác nói với vợ của ảnh ba như vậy thôi cháu đi vào ngoài ngang bác ờ cậu nhớ coi chừng coi đổi nó giùm khổ quá tía nó no, chắc chưa hay nhâm giỏi nói Báo để sáng cho bác trai hay cũng được Trộn rộn bây giờ thêm rối chứ chẳng ít gì Bác cũng liệu khuyên bảo vợ của anh ba Cháu đi đây nhầm hối hả bỏ đi như chạy trốn Nhưng y sĩ quận là người quen biết của ông hội đồng Bởi vậy khi Nhâm lên tới nơi Ông ta niềm nở đón tiếp Và có vẻ khâm phục sự sốt sắng âu lo của Nhâm Đối với nạn nhân Nhâm phải kiếm cách giải thích cho xui ảnh là người giúp việc cũ của ba má tôi đó ông à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 Đến trước buồn riêng dành cho các bệnh nhân nhất hạng trước đây nhưng y sĩ khẽ mở cửa và thấp vọng bảo nhâm Cậu nhìn sơ qua chứ không nên nói chuyện Anh ta còn mê man. Nhâm kêu khẽ Sao băng bó tùm lum vậy ông Duyên y sĩ mỉm cười Thì còn có chỗ nào y nguyên đâu May mà mảnh lũ đạn không phạm vào chỗ nhiệt Thư lô can chắc Nhâm khẽ gật đầu nhưng y sĩ có vẻ hễ hả Đồ lô can là thì mười thứ như một Đó cũng là cái may nhâm lại hỏi sao mặt mày của ảnh cũng băng bít hết vậy viên y sĩ nhún vai mắt anh ta có lẽ đuôi hết ý trời không có cách gì cách gì nữa một khi mảnh nó nghiêm vô đó hai ba miếng mặt mày của anh ta cũng bầm dập hết mất trọn một lỗ tai bứt luôn hàm răng trên ý trời vậy mà không chết sao may là ngực bụng mà chỉ bị mảnh liễu xiên xẹo lung tung chứ không ăn sâu tôi phải mất rất nhiều thì giờ để gấp ra hai bàn tay đi bứt đi mấy ngon à còn cái này mới ngặt cho anh ta nữa chi đó ông viên y sĩ hỏi lại anh ta đã có vợ rồi phải không dạ phải sao đó ông viên y sĩ mỉm cười vậy thì khổ cho anh ta và khổ cho vợ anh ta rồi sao vậy ông viên y sĩ nhíu tai nhầm cậu không thấy hạ bộ của anh ta cũng băng bó đó sao nhầm nhíu mày dạ sao đó ông viên y sĩ lôi nhầm đi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 Nhâm ấp úng phá một cử chỉ bâng quơ Thì anh ta kể không như là người thường nữa à Vậy chứ sao sống là may rồi Phải chừng mảnh đó mà nó đi trịch lên một chút là anh ta hết sống Nhâm đâm ra lập cập ngang Nó vậy ảnh chịu vậy suốt đời phải không ông Viên y sĩ chưng hưởng vì câu hỏi ngớ ngẩn ấy của Nhâm Coi cậu dư biết là y học chịu thua trong trường hợp này Nhất là mình đang ở trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi thứ nữa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 xin cảm ơn ông để tôi chạy lại chợ mua cho ảnh mọi thứ cần dùng nhâm phải chờ đến chiều để vào nhà thương gặp mặt ba lành viên y sĩ tươi cười vỗ vai nhâm ngợi khen thiệt không ai ăn ở hết lòng với kẻ ăn người ở như cậu à nhất là thời buổi này tụi nó tính đập đuôi đập cẳng nhảy lên làm cha không nhâm đẩy đưa cho xuôi dạ bây giờ ảnh bị tai nạn như vậy thì mình phải lo nhà ảnh không có ai hết dạ ảnh hồi tỉnh chưa ông viên y sĩ dắt nhâm đi Khá rồi, nhờ anh ta có sức và tiếp máu cũng đầy đủ. Cũng may là giặt giả chưa tới dùng này nên anh ta mới được săn sóc một cách châu đáo. Mai mốt có đánh nhau tôi chắc bê bối dữ đàn. Đến trước cửa phòng bệnh, ông ta căng dặn Nhâm thêm. Cậu nói chuyện in ít với anh ta thôi, dù sao anh ta cũng còn yếu lắm, năm phút là cùng. Nhâm lý nhí vài lời cảm ơn đoạn xóng xén bước vô phòng. Vẫn như lần đầu Lòng nhâm thắt lại trước thân thể băng kính mít của anh Ba Lành Anh ta nằm bất động Như một thứ mô mi, Tìm được trong một ngôi mộ cổ Ai Cập Mô mi có lẽ chắc là sắc ướt Nhâm bước đến bên cạnh giường Mà Ba Lành vẫn nằm trơ ra đó Nhâm rụt rè lên tiếng Anh ba Anh đỡ chứ anh Khối giải băng khẽ lay động Rồi một giọng nói đơ đớ âm u vang ra Ai đó Nhâm lập cặp đáp Tôi nhâm đây Ba lành à một tiếng rồi nằm im Nhâm chống tay lên giường Anh thấy trong mình ra sao Đỡ Nhâm ấp úng Anh có gặp ai khác chưa Đóng băng đầu ba lành khẽ lắc Nhâm than thở bâng quơ Không biết mấy ảnh có hay gì không Ba lành đớt đát đáp Hay sao được Nhâm cúi xuống mặt anh ta Bộ anh chưa nói gì hết sao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 Tôi không nói cho ai biết đâu. Đừng sợ. Tôi không muốn để ai chê cửa. Nhâm mừng rơn. Lập cà lập cập lên tiếng. Cảm ơn anh. Thiệt tôi không về. Thiệt tôi ân hận chuyện gì rồi lắm. Tôi mới lỡ một lần. Có tiếng ú ớ của ba lành. Chắc hơn... Nhâm thượng lại chăm chú nhìn và đống giải băng. Anh ta rất đổi thắc mắc vì không có cách nào đoán được giải mặt của ba lành. Anh đành hỏi nhóm chừng. Tôi nói thiệt chứ còn giấu giếm anh làm gì nữa Một khi anh đã rõ hết Đâu có hơn Tiếng nói từ đống giải băng lại vang ra Hơn Dầu cù là Nhâm ân cần hỏi Anh cần dầu cù là hả Mà anh như vậy thì còn sức ở đâu Giọng của bà lành rướng lên Không Mùi dầu cù là của cậu Bộ anh chịu mùi đó hả Chắc để Không Bùi dầu cù là trên mình con vợ tôi Nhâm chợt hiểu Chết đứng trong một giây Rồi mới ngượng nghịu lên tiếng Té ra vậy Hèn chi anh mới vô bắt được Ừ Nhâm nhăn mặt Nhưng sao anh lại tự tử chi cho ra năm nổi Tôi biết quấy lắm chứ phải không sao Ba lành nín thinh Nhâm sờ nhẹ vào cánh tay anh ta Giọng khẩn cầu Thôi dầu sao cũng lỡ hết rồi Tôi xin anh nghĩ lại Từ nay tôi sẽ châu toàn cho gia đình anh Bây giờ anh có làm tùm lum lên Thì cũng chẳng cứu giải gì được Mà khổ lây cho nhiều người Ừ mà Anh bỏ qua hết Ừ Thiệt vậy sao anh Ừ Nhâm ngồi hẳn lên nhìn mình Thiệt tôi không biết nói sao Viên y sĩ xô hét cửa Thò đầu vào Lâu quá rồi cậu để cho anh ta nghỉ Nhâm đứng lên bình rịnh nhìn lại ba lành Thôi tôi về nhanh anh Anh cứ lo tỉnh dưỡng Anh có cần gì không Tôi có mua cho anh một vài thứ lặt vặt Giọng đơ đớ của ba lành như rắn hẳn lại Khỏi Anh có nhắn gì về dưới không Không Nhằm đuổi thủi bước ra khỏi phòng Lần đầu tiên anh ta cảm thấy Mình hoàn toàn nhỏ bé Hoàn toàn lép dế trước ba lành Tưởng đâu anh ta âu lo cho tình trạng của nạn nhân Nhưng y sĩ ân cần an ủi Không sao đâu mà cậu Anh ta chỉ tàn tật vậy thôi à, Chứ sống nhăn cậu à Anh ta coi vậy mà mạnh sức lắm. Tôi không nghe anh ta rên rỉ bao giờ. Nhâm chỉ biết cười gượng và lý nhí và lời cảm ơn viên y sĩ trước khi từ biệt ông ta ra về. Hết tập 7 Còn tiếp